Hôn An, Sở Căng Đan Lão Công Tác giả Vi Dương Thực hiện Huyết Công Từ Chuyện được chia sẻ tại website www.od.org Chương 270 Bởi vì nàng thích Đem Lý Nam Mộ Hung rất ủy khuất Sáng sớm lửa lớn như vậy Ta quấy giấy ngươi làm việc Cố niệm thâm Biết ngươi con mia nó còn không ngừng gọi điện thoại Hắn tức giận nói, có lời nói mau. Lý Nam Mộ ở bên kia cũng không biết tình trạng, chỉ có thể nắm lỗ mũi im hơi lặng tiếng nói với hắn chính sự, mấy áo thể thao bên kia muốn nhỏ bé, mấy tên kia đều được nước không được cho bạn gái của mình đều đặt trước kiểu tình nhân, Ngươi muốn không muốn cũng tới một bộ tình nhân. Nghe được tình nhân, hai chữ cố niệm thâm không chút do dự báo cái nhỏ bé cho Lý Nam Mộ, sơ hào. Lý Nam Mộ hỏi, lâm ý thiện nhỏ bé, vấn đề này hỏi cố niệm thâm cũng rất không thoải mái, nếu không ngươi nhỏ bé. Hắn lửa giận còn không có lắng xuống, ngữ khí còn rất hướng. Lý Nam Mộ cũng không nhịn được, bắt đầu biết hắn, người ta đến lúc đó còn không biết có tới hay không tham gia sao, ngươi một bên tình nguyện. Cố niệm thâm nói, nàng không đi tranh tài liền hủy bỏ đi, hoặc là các ngươi đổi người. Hắn rất nghiêm túc ngữ khí, Lý Nam Mộ đều không phân rõ hắn là đang nói đùa hay là nghiêm túc, ngươi đừng nói giỡn. a Cố miệng thâm khẽ cười một tiếng, ta đều năm năm không có đánh nhau cầu. Nói xong hắn không lại chờ Lý Nam Mộ nói cái gì, trực tiếp cúp điện thoại. Hắn đi về phía trước hai bước, đi tới bồn rửa tay trước, đối mặt với gương, nửa người dưới bao bọc áo sơ mi, cả nửa người lộ ở trong gương. Câu môi! Cố niệm thâm, ngươi tại sao thích chơi bóng rổ? Bởi vì nàng thích xem. A thành phố tài chính hạch tâm khu vực cấp một tinh phẩm phục thức nhà trọ chính diện tường đều là cửa sổ sát đất. Sau khi cút điện thoại, Lý Nam mộ một mực ngồi xếp bằng tại bên cửa sổ trầm tư cái gì? Kỳ ngũ Việt từ trong phòng đi ra đã là áo sơ mi thẳng rồi trong tay còn bưng một ly hiện mài hiện nấu cà phê. Hắn đi tới trước mặt Lý Nam Mộ, quý đầu nhìn lấy hắn hỏi. Ngươi đang làm gì? Ngươi nói cố niệm thâm thằng này rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Lý Nam Mộ ngẩng đầu lên, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía kỳ ngũ Việt. Bên cạnh có một thanh bạch sắc cái ghế kỳ ngũ Việt một tay ghé tới bên người, khom người ngồi xuống. Ưu nhã đem một chân gác ở trên một cái chân khác một cái tay bưng ly cà phê, một cái tay nắm cái muỗng đem nhẹ nhàng khuấy cà phê. bên khuấy bên nghi ngờ hỏi ngược lại Lý Nam Mộ cái gì chuyện gì xảy ra? Ta luôn cảm thấy niệm thâm thật giống như thích lâm ý thiền. Lý Nam Mộ dưới người là một khối bạch sắc lông dê đệm, hắn mặt trên người lại là bạch sắc mấu tự tê si, sấn chính hắn người phá lệ bạch mới vừa thức dậy liền bị kỳ ngũ việt thúc giục cho cú niệm thâm gọi điện thoại đến bây giờ còn có điểm khốn. hắn thuận thế tại lông dây trên nệm né người nằm xuống. cái kia lười đến không được bộ dáng kỳ ngũ việt nhìn lấy rất ghét bỏ, dùng chân đem lý nam mộ không cẩn thận đưa đến bên chân hắn chân đá văng. sau đó từ tốn nói lâm ý tiện điều kiện kia. Hắn sẽ thích cũng bình thường, bất quá chỉ là không phù hợp hắn bình thường cái bọc kia ép phong cách mà thôi. Hắn vừa nói, một bên cái miệng nhỏ mím môi cà phê. Lý Nam mộ nghĩ biểu đạt không phải là cái ý này, không phải là, ngươi không biết ý của ta. Hắn lại ngồi dậy, rất chăm chú nhìn kỳ ngũ Việt, ta nói là, ngươi không cảm thấy niệm thân đối với lâm ý tiện lâu ngày sinh tình quá nhanh sao. Lúc này mới kết hôn một tháng bộ dáng liền yêu thích. Căn bản không phải là hắn nhận biết cố niệm thâm được không? Kỳ ngũ Việt không cảm giác được đến không đúng chỗ nào, hắn cái loại này lão sử nam, vậy còn muốn lâu ngày, một hai lần liền có thể xảy ra tình. Lý Nam mộ hỏi. Cái kia tịch hạ đây. Hạ xuống tốt mưa lớn, các ngươi cái kia trời mưa rồi sao, còn có hai chương. Hôn ăn sở căng đan lão công tác giả vi dương thực hiện huyết công từ chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.com chương hai cả người mềm nhũn kỳ ngũ việt cười khẽ cảm tình loại chuyện này ai có thể nói tới chuẩn cái này tịch hạ đa đỉnh trước chính là khổ mình coi như a sâu cùng lâm ý tiện tương lai ly dị rồi Hắn cũng không khả năng tái giá Tịch Hạ rồi, hắn đối với Tịch Hạ vẫn là rất phụ trách. Lý Nam Mộ, a, một tiếng, ngữ khí mang theo điểm khinh bỉ, đích xác rất phụ trách, nhiều năm như vậy cũng không có lên giường, nếu là hắn chẳng nhiều sao phụ trách, lên xe trước sau mua vé, cái kia cố gia gia nào còn có cái cơ hội kia được như ý. Nói xong hắn ngẩng đầu lên, phát hiện cặp mắt kỳ ngũ Việt thật giống như đang ngó chừng trước ngực của hắn nhìn. Hắn cau mày nghi ngờ hỏi. Ngươi loại ánh mắt đó nhìn lấy ta làm gì? Ngươi con mia nó mặc lão tử tê, si. Sự chú ý của kỳ ngũ Việt bỗng nhiên liền chuyển tới trên người Lý Nam Mộ mặc lấy tê, si lên, nhìn thấy đó là hắn tê, si, hắn nổ rồi. Thả xuống trong tay bưng cà phê, đứng dậy khom người nắm lấy cánh tay của Lý Nam Mộ, bắt hắn cho kéo lên, sau đó dùng sức đẩy một cái. Lý Nam Mộ bị đẩy sau này lảo đảo hai bước đụng vào trên thủy tinh, hắn quay đầu, nhìn xuống phía dưới 45 tầng cao, hắn bắp chân run lên. Mặc dù cách này thủy tinh không có khả năng bị hắn như vậy đụng một cách liền đụng hư, nhưng rốt cuộc là thủy tinh mới vừa rồi va chạm, đông, một tiếng trong lòng hắn còn dư sợ chưa dứt. Quay đầu hắn ảo não trách cứ kỳ ngũ Việt, kỳ ngũ Việt ngươi con mia nó có phải bị bệnh hay không, lão tử nào biết đây là y phục của ngươi, ta ăn mặc lớn nhỏ vừa vặn, lại là ở nhà ta. Đúng nga, đây là nhà hắn. Nhớ tới một điểm này, hắn bỗng nhiên có sức lực, hướng về phía kỳ ngũ Việt hống, ngươi con mia nó mỗi lần tới thành phố tán gái hẹn pháo đều ở lão tử nơi này, lão tử sai mặt một chút y phục của ngươi thế nào. Không một chút nào quá đáng được không? Kỳ ngũ Việt mặt đầy khinh thường nhìn lấy Lý Nam Mộ, ngươi cho rằng là lão tử là ngươi, mỗi ngày liền biết tán gái hẹn pháo, lão tử là tới nói chuyện chính sự. Trên người hắn mặc lấy màu đen áo sơ mi, vừa mới thay bởi vì mới vừa rồi cùng Lý Nam Mộ lôi kéo, cho nên có chút rối loạn. Hắn khinh bị song Lý Nam Mộ cúi đầu ung dung sửa sang lại quần áo. Lý Nam mộ thật giống như nghe được chuyện cười lớn, ta nhổ vào, liền ngươi còn chính sự, ngươi có thể kéo xuống đi. Từ nhỏ một khối lớn lên, hạng người gì phẩm hắn còn không rõ ràng lắm sao. Kỳ ngũ Việt đang quấn quyết trên quần áo một khối làm sao cũng kéo bất bình tiểu nếp nhăn, nhỏ như hoàn toàn có thể lơ là. Nhưng hắn lại cau mày, do dự không quyết định. Lý Nam mỗi lúc này mới nhớ tới kỳ ngũ Việt có rất mánh liệt bệnh thích sạch sẽ, thật ra thì càng thiên hướng về cứng bách chứng. Hắn vội vàng đem trên người T, si cho cởi ra, ai mà thèm xuyên quần áo ngươi. Đưa ta ta cũng không muốn. Nói lấy hắn đem T, si hướng trên người kỳ ngũ Việt ném một cái, sau đó đi ngạo kiều theo trước mặt kỳ ngũ Việt đi tới trở về phòng cầm quần áo đi rồi. Kỳ ngũ Việt nhìn quần áo trong tay, lại nhìn một chút đã đến cửa phòng Lý Nam Mộ. Lý Nam Mộ cánh tay trần từ phía sau lưng nhìn hết sức gầy gò. Hắn theo trong lỗ mũi phát ra một tiếng khinh bỉ cười lạnh, liền cách kia kinh sợ dạng còn muốn đi thi đấu. Bất quá ngược lại hắn cũng chính là một đủ số, từ xưa đến nay đều là Lâm Ý Thiển nghe được tiếng bước chân của nam nhân càng lúc càng xa, lại nghe được mở cửa cùng âm thanh đóng cửa. Nàng mới dám mở mắt, chậm rãi quay đầu, cố niệm thân đã đi rồi, nàng thở phào nhẹ nhõm bò dậy. Mới vừa rồi đã hít một hồi, hiện tại thân thể còn mềm nhũn, không có khí lực gì. Còn có chưa khô mồ hôi, nhức nhúa rất không thoải mái, nàng trực tiếp cầm lấy không điều bị bao bọc dưới thân thể mà tiến vào phòng vệ sinh. Hôn An, Sở Căng Đan Lão Công, Tác giả Vi Dương, Thực Hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org, chương 272. Xung động nhất thời thoải mái, sau chuyện này rất nhanh chóng vọt vào tắm đi ra, nhớ tới trong căn phòng này còn không có y phục của nàng, ngày đó đều cho rời đi căn phòng gian kia. Nàng chỉ có thể ăn mặc cố niệm thâm rộng lớn áo tròn tắm đi gian phòng kia cầm quần áo. Mình mua tổng thêm cố niệm thâm mua toàn bộ tủ quần áo đều treo đầy. Nàng tại đủ loại màu sắc bên trong rất quả quyết chọn cách trong tay áo màu đỏ áo đầm. Màu đỏ sầm vơ lính, dài ngắn đến dưới đầu gối mặt. Lấy tốc độ nhanh nhất vẽ một lãnh đạm trang chỉ tại môi son trên dưới điểm công phu chọn một thiên về màu đỏ thẫm cùng trên người váy rất phối hợp. Đen thẳng tóc dài rất tự nhiên tán ở phía sau lưng thật giống như biết tâm tình của chủ nhân một dạng, phát theo đuôi lâm ý thiện vui sướng bước chân, vui sướng tại dưới lưng phương hai bên lay động. Nàng xuống lầu trực tiếp cùng ăn sảnh. Cố niệm thâm một người ngồi ở trước bàn ăn, một tay bưng sữa bò, một tay cầm báo chí. Vừa nhìn vừa uống. Lâm ý thiện cho là nàng ở phía trên rằng co thời gian dài như vậy, cố niệm thâm đã đi rồi, cho nên mới nganh ngang chuẩn bị tới dùng cơm. Không nghĩ tới hắn còn chưa đi, nàng rất lưu túng. Đến bây giờ còn cùng nằm mơ một dạng, nàng lại đang. Tại cố niệm thâm thanh tỉnh dưới tình huống, đối với hắn bá vương ngạnh thương cung rồi. Xung động nhất thời thoải mái, hiện tại không muốn biết làm sao đối mặt. Lâm ý tiện đứng ở cửa nhà hàng quấn quýt một hồi lâu, bất quá cố niệm thâm thật giống như một mực không có phát hiện nàng. Không bằng đi ra ngoài ăn đi. Suy nghĩ, nguyên xoay người chuẩn bị chạy, sau lưng bỗng nhiên truyền tới gì chua kêu thanh âm của hắn tiểu ý ngươi mau tới đây ăn điểm tâm. Lão nhân gia này thật sự là liền không thể chậm một chút lại xuất hiện à. Lâm Ý Thiển không thể làm gì khác hơn là dừng bước lại cong môi quay đầu Không ra nàng dự liệu, ánh mắt của cố niệm thâm hướng nàng nhìn bên này tới rồi Nàng vội vàng đem tầm mắt từ trên người hắn rời đi, nhìn về phía dì chu, dì chu sớm Bước chân chậm rãi hướng trong phòng ăn đi, đi tới vị trí đối diện của cố niệm thâm dừng lại Kéo ghế ra, ngồi xuống Dì Chu lập tức đem sớm một chút bưng đến trước mặt nàng, ăn nhiều một chút, mỗi ngày ăn một chút như vậy. Gần đây lượng vận động thiếu đi, lâm ý hiện tại ăn uống lên càng nghiêm khắc rồi, bữa ăn sáng cơ hồ liền một ly sữa bò một cái trứng gà, không dám ăn nhiều. Nàng thuộc về dễ mập thể chất, mặc dù cũng sẽ không rất mập, nhưng lên đài hiệu quả liền kém hơn nhiều. Ốm kính so với mắt thường càng nghiêm khắc. Lâm ý thiện đối với gì chu quan tâm ném mỉm cười một cái, sau đó như cũ chỉ lấy nồi lên trứng gà, một khối nhỏ một khối nhỏ hướng trong miệng nhét. Nàng quý đầu ánh mắt thỉnh thoảng âm thầm hướng đối diện ngắm. Sự chú ý của cố niệm thâm lại trở về qua báo chí, nhìn một hồi uống một hớp sữa, không nhanh không chậm. Thanh thản tự đắc. Thật giống như bọn họ buổi sáng chuyện xảy ra, đối với hắn một chút ảnh hưởng cũng không có. Nhưng hắn lần này là thanh tỉnh, hẳn là cái gì đều nhớ, cái gì cũng biết. Bất quá thật bất ngờ, hắn lại không có cự tuyệt nàng. Cái này cũng đầy đủ chứng minh, nam nhân thật ra thì đều là nửa người dưới suy tính động vật, cho dù không thích vẫn có thể ngủ đi xuống. Vốn tưởng rằng cố niệm thâm sẽ ngoại lệ, không nghĩ tới cũng chính là một cái. Giả thanh cao Lâm Ý Thiển một cách chứng gà đều ăn xong cố niệm thâm bên kia vẫn là không có động tĩnh. Báo chí thật giống như đều không có bay qua trang, vẫn là cái kia một mặt. Có cái gì hấp dẫn hắn tin tức. Lâm Ý Thiển vừa định dướn cổ lên nhìn trong tay cố niệm thâm báo chí nội dung cố niệm thâm bỗng nhiên buông xuống báo chí. Ngay sau đó cao lớn thân thể dựng lên, xoay người hướng bên ngoài phòng ăn đi tới. Nhìn cũng chưa từng nhìn lâm ý thiện liếc mắt. Lúc này, dì Chu vừa vặn bưng một chén cháo từ trong phòng ăn đi ra, nhìn cố niệm thâm đi rồi, nàng đuổi theo hắn kêu, niệm thâm ngươi không ăn. Kinh nguyệt trong đau bụng đến muốn sống muốn chết, hôm nay bốn chương càng xong rồi, ngày mai ban ngày viết, tinh kế hoạch đừng quên làm nhiệm vụ. a Các vị tắc bảo bảo bỏ phiếu nhắn lại đánh thẻ. Hôn ăn, sợ căng đan lão công. Tác giả. Vi Dương, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website od.org, chương 273. Tổng giám đốc ngươi đỏ mặt, cố niệm thâm đưa lưng về phía gì Chu trả lời. Ăn đó, lời còn chưa dứt, người đã trải qua biến mất ở cửa nhà hàng rồi. Dì Chu bất đắc dĩ cau mày một cái thu hồi ánh mắt. Nhìn cố niệm thâm ăn đĩa thức ăn, chân mày lại nhíu lại, đứa nhỏ này, mới ăn một chút như vậy liền no rồi. Cố niệm thâm sữa bò còn dư lại hơn phân nửa, san chỉ ăn một miếng trứng gà một chút không động. Quả thực chưa ăn thứ gì. Lâm Ý Thiển mấp máy môi, khẽ cắn răng buông xuống nía, cầm điện thoại di động lên. Ban đêm bị kéo theo thủ đô đuổi máy bay trở lại, mới vừa qua không tới sau 5 tiếng. Lại phải hướng thủ đô đuổi Tề thiếu đông tựa vào trên cửa xe Mặt mày ủ rột Nhìn thấy cố niệm thâm từ trong nhà đi ra Hắn lập tức lên tinh thần nghênh đón Tổng giám đốc còn có một giờ Thời gian rất đuổi Ừ Cố niệm thâm đáp một tiếng cúi đầu Theo bên cạnh tề thiếu đông đi tới Không nhìn hắn Cho tề thiếu đông cảm giác là lạ Tề thiếu đông tò mò bước nhanh hơn Cùng cố niệm thâm cùng nhau đến bên cạnh xe Nhìn thấy mặt của cố niệm thâm, hắn lo lắng hỏi. Tổng giám đốc ngươi mặt làm sao đỏ, có phải là không thoải mái hay không? Hắn thề hắn là quan tâm phát ra từ nội tâm, không mang theo từng chút bát quái trong lòng. Cố niệm thâm gò má, cau mày trách cứ ngữ khí hỏi ngược lại tề thiếu đông còn có một cái giờ, ngươi xác định có thể lên máy bay. Lại cho tề thiếu đông một cái mắt lạnh, sau đó kéo cửa xe ra lên xe. Cửa xe ba, một tiếng đóng lại. Tề thiếu đông. Thời gian như vậy đuổi trách ai? Hơn nửa đêm vội vã trở lại, lại vội vã đi, vé phi cơ thời gian đều là theo hắn xác định qua, là chính hắn ở trong nhà lề mề đến bây giờ được không? Đầu năm nay bưng người chén cơm thật không dễ dàng, nhất là gặp phải loại này rất không nói lý ông chủ. Không có biện pháp nào, chỉ cần muốn kiếm tiền cũng chỉ có thể tiếp tục nuông chiều. Ngủ không ngon, đầu rất choáng váng, cú niệm thâm ngồi ở chỗ ngồi ghế bên tài xế, có thể nằm một hồi. Xe chậm rãi khai ra sân nhỏ, đầu hắn ngửa ra sau, ánh mắt quét mắt quay xe kính, một màn màu đỏ xuất hiện tại quay xe trong kính. Cao gầy nữ hài thân ảnh đứng ở cửa chính, không biết đang nhìn lấm lét cái gì. Hắn hơi hơi con môi, tay ấm xuống mở cửa sổ, cửa sổ xe mở ra. Hắn vươn tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve trên gương, nữ hài cái kia càng ngày càng nhỏ bé nữ hài thân ảnh. Tề thiếu đông bỗng nhiên kêu hắn tổng giám đốc. Cố niệm thâm suy nghĩ bị tắt đứt trên mặt một màn kia cưng chiều cười ngay sau đó biến mất, hắn thu tay về đóng lại cửa sổ xe. Trở về tề thiếu đông một tiếng, nói. Tề thiếu đông nói. Mới vừa rồi vơ vơ gọi điện thoại qua tới, nói hắn đi điều tra. Phu nhân mấy ngày nay xế chiều mỗi ngày đều không có ở đây công ty. Cú niệm thâm không có suy nghĩ nhiều, hỏi. Ra đi gặp khách hàng hay là đi trong điểm? Tề thiếu đông lắc đầu, không biết, nàng mỗi ngày buổi trưa đến cơm trưa thời gian liền đi cũng không có người đi theo nàng. Buổi tối lúc ăn cơm chiều gian trở về công ty, sẽ làm thêm giờ đến 9-10 giờ bộ ráng. Sự chú ý của cú niệm thâm toàn bộ ở phía sau tề thiếu đông câu kia làm thêm giờ đến chín mười giờ. hắn đau lòng hận không thể đem lâm thị làm sập tiệm, có thể nàng chịu dùng chính mình đổi lâm thị một chút, hy vọng sống, liền chứng minh nàng có bao nhiêu nghĩ lâm thị kéo dài tiếp. hắn làm sao nhẫn tâm dập tắt hy vọng của nàng? Cõi đời này, duy nhất để cho hắn không có biện pháp, thật sự cũng chỉ có lâm ý thiền. Ai? Trong lòng cú niệm thâm bất đắc dĩ than thở, sau đó nhàn nhạt đối với tề thiếu đông phân phó nói. Để cho vơ vơ tiếp tục nhìn chầm chầm, nhìn nàng một cách đều đi ra ngoài thấy những người nào, ta muốn nàng làm mọi chuyện đều là thuận lợi. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 274 Cũng không do nàng kêu ngạo Ta biết rồi Lâm ý thiện đuổi theo ra cửa Nhìn thấy cố niệm thâm xe đi rồi Nàng có chút như đưa đám Cúi đầu nhìn một chút trong tay san Đó là cố niệm thâm mới vừa rồi ăn qua Nàng tức giận đưa đến bên mép Mở miệng cắn một hớp lớn Sau đó nghiêng đầu vào phòng Dì chu cầm lấy điện thoại di động của nàng từ trong phòng ăn chạy đến tiểu ý điện thoại di động của ngươi một mực đăng. Tại, vang. Lâm ý tiến bước nhanh nganh đón, nhận lấy điện thoại di động liếc nhìn tên người gọi đến, là trợ lý của nàng. Trợ lý cách này là lần đầu tiên làm việc ở nàng trước gọi điện thoại cho nàng, nhất định là có chuyện gì trọng yếu. Nàng lập tức nghe thả vào bên tai chuyện gì. Lâm Tổng ngượng ngùng quấy dày. Trợ lý nghe điện thoại, rất lễ phép nói xin lỗi, sau đó nói tiếp. Phó Thành Hải sáng hôm nay sẽ ở Nghĩ Vân khách sạn mở hội nghị, hắn sẽ ở hội nghị bắt đầu trước cho chúng ta 10 phút thời gian. Cho chúng ta 10 phút thời gian. Lâm Ý Thiển nghe được câu này trong xương kêu ngạo là không cho phép, cũng không có mang mặt nạ thời điểm, nàng cũng chỉ là Lâm Ý Thiển, là Lâm Thị Tổng Giám Đốc, hiện tại Lâm Thị Tình Cảnh cũng không do nàng kêu ngạo. Bởi vì quảng trường Yến Bắc thị trường đối với Lâm Thị mà nói thật sự là quá trọng yếu. Lâm Ý Thiển thật chặt mất máy môi, sau đó gật đầu, được. cúp điện thoại, nàng lập tức dọn dẹp một chút liền lên đường. Nghĩ vân khách sạn cũng là tập đoàn Yến Bắc kỳ hùng vốn một cái cấp 5 sao khách sạn tại sắp muốn khai trương bên cạnh quảng trường Yến Bắc. Lâm Ý Thiển chạy đến thời điểm trợ lý đã tới trước. Nhìn thấy Lâm Ý Thiển trợ lý thật nhanh ngay tới trước mặt nàng, Lâm Tổng, Phó Thành Hải đã tới rồi, chúng ta lập tức đi lên. Ừ. Một giây đều không có trễ nay, bọn họ lập tức ngồi thang máy đến 3 tầng 9 lầu cuối. Tầng này tất cả đều là căn hộ, Phó Thành Hải tại tầng này 3908 hành chính trong sáu phòng mở hội nghị. 3908 cửa phòng là mở, đứng ở cửa nhân viên phục vụ. Lâm Ý Thiển cùng trợ lý tới cửa bị nhân viên phục vụ cản lại, xin hỏi hai vị tìm ai? Trợ lý mỉm cười trả lời. Chúng ta là tới tìm phó tổng. Nhân viên phục vụ nói. Phó tổng người khác còn chưa tới, hai vị là tới họp sao? Lời còn chưa dứt, nàng ánh mắt vừa nhìn về phía Lâm Ý Thiển cùng trợ lý sau lưng, nghiêm cẩn cúi đầu, phó tổng. Rất hiển nhiên, nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến rồi. Lâm Ý Thiện quay đầu tuổi tác 30 tuổi ra mặt nam nhân trẻ tuổi ăn mặc màu xanh đen áo sơ mi, hình thể hơi hơi mập, vóc dáng không cao, mang suy nghĩ kính. Thành thục chứng trạc trong mang theo mấy phần dáng vẻ thư sinh nho nhã, so với tại trên TV nhìn thấy còn vẻ người lớn hơn từng chút. Phó Tổng Lâm Ý Thiện mỉm cười cùng Phó Thành Hải lên tiếng chào hỏi, sau đó ánh mắt chuyển qua cùng Phó Thành Hải cùng nhau trên người nữ nhân. Nữ nhân tuổi tác cùng phó thành hải tương phản, ăn mặc màu đen trong tay áo áo thun bó sát, bạch sắc rồng rãi chân khố, tướng mạo không tính là thật xinh đẹp, nhưng cả người trên dưới lộ ra một cỗ có thể chinh phục người nữ cường nhân khí thí. phù ti tập đoàn thiên kim, vạn tô cầm. Nàng tại hôm qua trời mới biết phù ti muốn cùng bọn họ cạnh tranh quảng trường Yến bắt thời điểm đặc biệt đi tìm hiểu qua rồi. Vị này vạn tiểu thư sẽ là phù ti nhiệm kỳ kế tổng giám đốc Nàng nếu có thể cùng Phó Thành Hải cùng đi Chứng minh bọn họ Lâm thị cạnh tranh yến bắt cái này trên thị trường độ khó lại tăng lên Hôm nay Phó Thành Hải cho nàng cách này 10 phút thời gian Sợ là muốn cho bọn họ Lâm thị buông tha Trong lòng Lâm ý thiện suy nghĩ trên mặt hung dung thản nhiên duy trì mỉm cười Trợ lý chọn đúng thời cơ tiến lên cùng Phó Thành Hải chào hỏi, Phó Tổng ngài khỏi. Ngay sau đó hắn lại chỉ lâm ý thiện đối với Phó Thành Hải giới thiệu, đây là chúng ta lâm tổng. Còn có hai chương tại viết. Hôn An, Sở Căng Đan Lão tông Tác giả Vi Dương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website od.org. Chương 275. Bởi vì chồng ta là cố niệm thâm Hắn không có nói tổng giám đốc Mà là nói lâm tổng Là sợ phó Thành Hải không biết bọn họ là lâm thị Đến lúc đó rất luống túng Phó Thành Hải lúc này mới đối với lâm ý thiện lộ ra vẻ mỉm cười Lâm tổng lãnh đạm một tiếng bắt chuyện Thậm chí đều nghe không ra khách sáo Sau đó hắn lại nói Đừng đứng bên ngoài có chuyện gì vào trong trò chuyện đi Nói lấy hắn bước chân theo bên cạnh Lâm Ý Thiển đi tới, hướng 3908 trong phòng đi. Vạn Tô cầm theo sát phó Thành Hải đi ngang qua Lâm Ý Thiển thời điểm, nàng còn rất lễ phép đối với Lâm Ý Thiển mỉm cười gật đầu một cái. Lâm Ý Thiển cũng trở về nàng mỉm cười một cái. Bước chân theo sau. Đây là một gian rất lớn hành chính căn hộ phòng khách liền có chừng trăm mét vuông rồi, sắc màu ấm thủy tinh lớn đèn treo, bạch sắc ghế salon bằng da thật thuần kiểu Âu Châu thiết kế. Cao quý xa hoa. Phó Thành Hải đi tới bên ghế salon ngồi xuống, sau đó đối với Lâm ý thiện giới thiệu bên người Vạn Tô cầm, Lâm tổng, đây là phù ti Vạn tiểu thư. Lâm ý thiện cùng Vạn Tô cầm liếc nhau một cái, nhẹ gật đầu một cái, Cao quý lại không mất lễ phép. Ngược lại là vạn tô cầm lên tiếng tiểu lâm tổng là một cách đại mỹ nhân, hôm nay nhìn thấy tự mình quả nhiên danh bất hư truyền. Dùng lời nhỏ nhẹ, mang theo để cho nữ nhân nghe cũng không nhịn được xương bơ nhu mì cùng nàng cường thế có thể làm bề ngoài có rất lớn xuất nhập. Lời này lâm ý thiện nghe không ra mấy phần chân thành, nàng cười một tiếng, không có nhận nói. Không nghĩ tới vạn tô cầm tiếp lấy khen nàng. Không chỉ dáng sấp đẹp mắt. Hơn nữa còn rất có thể làm, Lâm thì ở dưới sự quản lý của Lâm Tổng đã theo phá sản hoàn cảnh khó khăn dần dần ấm lại rồi. Lời này châm chọc ý tứ rất rõ ràng, nghe một chút liền đã hiểu. Lâm ý tiện cười một tiếng đều là ta cách này cố phu nhân thân phận công lao mà thôi. Thỉnh thoảng cầm cố niệm thâm đi ra trang bước một chút là rất có cần thiết. Nhất là đối với loại này ám phúng nàng dựa vào mặt người, rõ ràng có thể dựa vào mặt, tại sao phải dựa vào tài hoa? Nếu như lão công xấu xí, nàng chính là dựa vào tài hoa, nếu như lão công dáng dấp đẹp trai, hơn nữa còn là cố niệm thâm, như vậy thì coi như là người của toàn thế giới đều cho rằng nàng là dựa vào mặt, nàng cũng không quan tâm. Trong giọng nói của Lâm Ý Thiển cố ý mang theo mấy phần khoe khoang. Vạn tô cầm nghe xong châm chọc càng lộ liễu rồi, cho nên nói nữ nhân lại cố gắng cũng không bằng gà tốt. Còn có một chút chua chát cảm giác. Lâm ý thiển hào phóng gật đầu, điểm này ta không phủ nhận bởi vì chồng ta là cố niệm thâm, cho nên ta chẳng khác gì là nhân sinh mở ngón tay vàng. Cách này phó thành hải cùng vạn tô cầm quan hệ nhìn qua không riêng một điểm này, phủ ti ưu thế liền so với bọn họ lớn không biết bao nhiêu lần rồi. Cho nên nàng cũng phải suy nghĩ chút biện pháp, dọn ra cố niệm thâm đến cho chính mình phòng phòng khí thí. Ngược lại bọn họ tên kia không phải sợ nàng ở bên ngoài cho hắn mất thể diện sao, nàng liền dùng hắn dài mặt tốt rồi. Chân truyền đến lỗ tai hắn bên trong, nàng liền nói là vì chiếu cố đến mặt mũi của hắn. Nàng không muốn lại cùng vạn tô cầm châm chọc tới châm chọc đi rồi, cho nên không có lại cho vạn tô cầm cơ hội nói chuyện, ánh mắt lại lập tức nhìn về phía phó Thành Hải trực tiếp đi thẳng vào vấn đề rồi, phó quản lý hôm nay nói cho chúng ta 10 phút, nhưng lại cùng phù ty vạn tổng cùng nhau qua tới, hẳn là đã có quyết định của chính mình đi. Phó Thành Hải mở miệng, ngữ khí rất thâm trầm, chúng ta quảng trường yến bắt bây giờ thế nào cũng chỉ có một cách vị trí. Hai vị cũng đều biết. Hắn tiếng nói dừng lại, liếc nhìn bên cạnh vạn tô cầm, sau đó lại nhìn tiếp lâm ý thiện nói. Chúng ta ở bên trong đông đảo thương gia chọn lựa hai người các ngươi, nhưng vẫn là không thể không khiến hai vị làm một cái tàn khốc cạnh tranh. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi dương. Thực hiện. Huyết công tử Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org Chương 276 Nhưng hắn chính là cưới ta a Tàn khốc cạnh tranh Quan hệ của hắn và vạn tô cầm càng ngày càng rõ ràng phù ti nếu quả như thật yếu vị đưa Chính là hắn chuyện một câu nói mà thôi Nhưng hắn lại đem nàng gọi qua Nàng đến nghĩ xem bọn họ rốt cuộc muốn cùng nàng chơi trò siếc gì Lâm Ý Thiền nghe xong lời của Phó Thành Hải, trong lòng âm thầm phân tích, không gấp tiếp lời. Vạn Tô cầm mở miệng trước, "Chúng ta phù ti nguyện ý đem nguyên định 30% chiết thành điểm, tăng cao đến 40%." Trực tiếp liền bắt đầu cạnh tranh. Lâm Ý Thiền Quảng trường Yến Bắc cùng những thứ kia vào ở nhãn hiệu đều là ký chiết thành hoạt động, bình thường là 30% rút ra, tương đương với 10.000 đồng tiền buôn bán ngạch, phải cho bọn họ 3.000, như thế 40% chính là 10.000 đồng tiền phải cho 4.000. Mỗi ngày còn có nhân viên tiền lương cùng với còn lại chi tiêu, cũng đừng nói kiếm tiền, không lỗ vốn đều là chuyện tốt rồi. Trong lịch sử chưa từng có án lệ, bọn họ là muốn làm gì? dùng phương thức của đấu giá, người trả giá cao được sao? Không không không, đường đường một cái tập đoàn yến bắc, làm sao có thể xem nhọ lòng đi hố một cái nhãn hiệu 10% chiết thành, không có ý nghĩa sự tình. Bọn họ có mục đích gì khác? Lâm Ý Thiện vẫn tại phân tích tâm lý, không có vội vã nói chuyện. Phó Thành Hải bỗng nhiên cười ha hả lên, vạn tổng cái này mở miệng quả thực là quá xa hoa rồi. Đối với vạn tô cầm cấp cho điều kiện rất hài lòng bộ dáng. Vạn tô cầm mỉm cười nói Mục tiêu của chúng ta chính là bắt lại yến Bắc cái này thị trường Coi như là cái lâu dài tấm bảng quảng cáo rồi Kiếm không kiếm tiền không trọng yếu Lúc này, lâm ý thiển lên tiếng Ý tứ chính là nói ai cấp cho chia làm cao Ai liền cạnh tranh chứ Phó Thành Hải đối với lâm ý thiển biểu đạt còn có chút bất mãn Hắn cau mày nói Lâm Tổng cũng không phải là cái ý này, nhưng đều là thương gia, đôi doanh mới là đạo lý cứng rắn. Ha ha, liền cái này chiết thành còn muốn đôi doanh. Xem ra bọn họ thật sự coi nàng là thương trường tiểu bạch, cái gì cũng không biết. Trong lòng lâm ý thiển cười lạnh, trên mặt không lộ vẻ gì, xem ra chuyện này không có cách nào nói nữa. Nói xong trực tiếp xoay người, đi ra ngoài cửa. Ra cửa. Nàng thả chậm bước chân, ánh mắt xéo qua thỉnh thoảng sau này liếc một cái Sắp đi tới thang máy cua quẹo thời điểm 3908 trong căn phòng ra tới một nữ nhân thân ảnh, Vạn Tô Cầm Lâm Ý Thiển lạnh lùng ngoát ngoát môi bước chân lại thả chậm một chút Vạn Tô Cầm đuổi theo gọi nàng, Lâm Tổng Lâm Ý Thiển dừng bước lại, ra vẻ nghi ngờ quay đầu, Vạn Tổng có chuyện gì không Vạn Tô Cầm tới trước mặt nàng dừng lại Không có vòng vo, nói thẳng ra mục đích, ta có thể để cho Gia Yến bắt cái này thị trường cho các ngươi lâm tuyển, nhưng lâm tổng phải dùng tinh hải quầy chuyên doanh để đổi. Ha! Nguyên lai like mục đích của bọn họ là cái này. Nghĩ còn thật không phải là... Mỹ! Lâm ý thiển khói miệng lộ ra một vệt nhàn nhạt châm chọc, tinh hải làm cũng đều là xa xỉ phẩm. Hai năm qua bọn họ phù ti tiến bộ đích sắc rất lớn, nhưng khoảng cách tinh hải cách kia còn kém không phải là một cái hai cấp bậc. Nhưng, nếu như tiến vào tinh hải, bọn họ đẳng cấp cũng liền một cách tự nhiên tăng lên. Thật không biết nàng là ở đâu ra tự tin, lại nghĩ đến dùng quảng trường yến bắt vị trí tới trả tinh hải vị trí. Vạn tu cầm cười nói, ta nghĩ chúng ta phù ti hẳn là so với lâm tuyền thích hợp hơn tại tinh hải. Lời này rất rõ ràng rồi, phủ ti đẳng cấp cao hơn lâm tuyền, Lâm ý thiện không chút khách khí trả lời. Vậy cũng không có cách nào liền giống với rất nhiều nữ nhân đều cảm giác mình so với ta thích hợp chồng ta hơn có thể. Hắn chính là cưới ta. Tinh kế hoạch nhớ đến làm nhiệm vụ, đánh thẻ nhắn lại bỏ phiếu. Tuần này 100 ngàn phiếu đề cử tăng thêm nhé, ngủ ngon, chụt chụt. Hôn an sở căng đan lão tông tác giả vi dương thực hiện huyết công từ truyện được chia sẻ tại website audiochuyen.com chương 277 Người cách này cô em chồng lời hại lời này nàng vốn chính là muốn giết một giết vạn tô cầm cảm giác ưu việt có thể nói ra sau trong lòng chính nàng lại thật sự có một tia cảm giác thành tựu Dứt bỏ cố niệm thâm có thích nàng hay không mà nói, nhiều nữ nhân như vậy thích cố niệm thâm, chỉ có nàng may mắn gả cho cố niệm thâm. Hơn nữa nàng cảm thấy đại đa số nữ nhân đều sẽ cùng nàng nghĩ một dạng, cho dù không bị cố niệm thâm thích nhưng có thể ngủ đến cũng đã là người thắng rồi. Vạn tu cầm nghe xong lời của Lâm Ý Thiển biểu tình trên mặt cứng đờ. Lâm Ý Thiển đối với nàng cong môi cười một tiếng. Không có lý nàng bước chân lần nữa bước ra đi tới cửa thang máy trợ lý tay mắt lanh lẻ ấm thang máy. Tiến vào thang máy, một bên tiểu trợ lý một mặt sùng bái nhìn lấy Lâm Ý Thiển. Lâm Tổng ngươi mới vừa rồi quá ngang ngược, đem cái đó vạn tiểu thư tức giận mặt đều muốn xanh biết Lâm Ý Thiển cười một tiếng, không có nhận nói. Nếu để cho cố niệm thâm biết nàng ở bên ngoài bắt hắn trang bức, hắn phòng chừng muốn xéo cợt. Cho nên vẫn là phải tận hết sức khiêm tốn một chút. Có thể không bị hắn biết, tận lực không cho hắn biết. Thấy Lâm Ý Thiển không lên tiếng trợ lý lại hỏi. Cái kia yến bắt chúng ta buông tha sao? Muốn buông tha sao? Lâm Ý Thiển cũng trong lòng tự hỏi qua một lần. Đây là nàng chấn giữ Lâm Thị sau mục tiêu thứ nhất. Mặc dù thời gian ngắn, nhưng cũng bỏ ra rất nhiều tâm huyết cùng tinh lực. Nàng còn thật có chút không cam lòng. Có thể phó thành hải là tập đoàn yến bắc thái tử gia có hết thầy quyền quyết định. Hắn đều trực tiếp đứng ở phủ ti bên kia, nàng nếu là muốn tiếp tục tranh hạ đi còn có phần thắng sao. Nàng không có khả năng đáp ứng vạn tô cầm điều kiện đừng nói cố niệm thâm sẽ không đồng ý rồi. Đầu tiên nàng liền không đồng ý, dùng tinh hải vị trí đi đổi quảng trường yến bắc vị trí tương đương với cầm kim đổi ngân. Mà phủ ti cũng đích xác không xứng. Nàng lại suy nghĩ một chút, ngẫm lại xem có biện pháp gì hay không. Coi như không có tranh thủ được, ở trên thương trường cũng coi là một cách chuyện rất bình thường. Sau đó tình huống như thế khẳng định còn có thể thường xuyên phát sinh, nàng cũng nhất định phải học được thích ứng. Tối hôm qua không có nghỉ ngơi tốt, hôm nay âm thanh có chút bị ảnh hưởng, hòa âm công tác tiến hành không phải là thuận lợi như vậy. Lâm Ý Thiển thật sớm liền đi ra rồi, mặt trời còn xa suốt núi. Nàng đứng ở cửa, ngáp một cái. Sau đó bước chân xuống thang, xe liền dừng ở dưới bậc thang mặt bạch sắc. Thấy nàng đi ra liền thay nàng mở cửa, đến cửa xe, nàng chuẩn bị lên xe. Bên ngoài bỗng nhiên truyền tới một đạo thanh âm quen thuộc, nữ thần. Lau! À giác chứ! Lâm Ý Thiển sợ hãi đưa mắt về phía cửa viện. Nhìn thấy anh mặc Nga Hoàng Tê, Si, mang theo bạch sắc mũ lưới chai cố niệm dai, ánh mắt lại trởn to số một. Thằng này không phải là mới vừa bị Thường Lâm đưa đi trường học sao, tại sao lại trở lại rồi hả? Hơn nữa nàng lại có bản lĩnh tìm tới nơi này. Bạch sắc công tác bảo mật làm sao làm? Lâm ý thiện suy nghĩ thu hồi ánh mắt, ánh mắt chất vẫn nhìn về phía bạch sắc. Bạch sắc cũng giống như nàng, một mặt mộng bức mang một ít khẩn trương, ngươi cái này cô em trồng lợi hại rồi. Bọn họ chỗ này mới mấy ngày, liền bị phát hiện cái này vẫn là lần đầu tiên. Lúc trước ở nước ngoài thời điểm cũng không thiếu như vậy phen tìm tới miêu yêu chỗ làm việc, chỉ cần bị phát hiện bọn họ liền sẽ đổi chỗ công tác. Sau đó những người ái mộ không đành lòng miêu yêu bởi vì bọn họ quấy dày mà dày vò cũng đều rất tự giác tận lực không bí mật đi quấy rối nàng. Nữ thần, cố niệm dai ở ngoài cửa kích động quơ múa một đôi tay nhảy nhót liên hồi. Thật là muốn chết. Lâm ý tiện bất đắc dĩ cao mày bước chân hướng cố niệm dai bên kia đi. Thấy lâm ý tiện đi tới, cố niệm dai hưng phấn che miệng, không muốn biết làm sao biểu đạt Hôn An, Sở tăng Đan Lão Công, Tác giả Vi Dương, Thực Hiện, Huyết Công Từ, Chuyện được chia sẻ tại website od.org, chương 278, Anh ta đối với ta thật tốt, mẹ ư, nàng một lần nữa cùng nữ thần tiếp xúc gần gũi rồi, quả thật là cùng nằm mơ một dạng, Lâm Ý Thiển đi tới cửa, mở cửa sân khóa, cửa tự động mở rồi. Sau đó nàng nhìn cố niệm giai hỏi Tiểu khả ái, ngươi là làm sao tìm được? Trong nháy mắt nàng là muốn kêu tiểu kinh sợ bao Cố niệm giai thành thật trả lời Anh ta trợ lý nói cho ta biết Nói nữ thần phòng làm việc của ngươi ở chỗ này Lại thật sự ở chỗ này Anh ta đối với ta thật tốt Đặc biệt giúp nàng điều tra nữ thần chỗ làm việc Nàng sau đó tuyệt đối không nghi ngờ hắn không phải là anh ruột rồi Lâm ý thiền. Cố niệm thâm em gái ngươi đấy. liền chưa từng thấy nhỏ mọn như vậy, một châm triệu đều cho còn muốn bại lộ như vậy nàng hành tung tới trả thù nàng. Nàng dám chắc chắc, hắn tuyệt đối là trả thù. Hôm nay là cố niệm dai, ngày mai khẳng định còn có một cặp fan đến tìm nàng. Cố Niệm Gai thấy Lâm Y Thiện này giờ không nói gì, đôi mắt xanh đầm bên trong còn giống như mang theo tâm tình nụ cười trên mặt Cố Niệm Gai cứng đờ, lo lắng hỏi nữ thần ta không có quấy rầy đến ngươi công tác chứ? Lâm Y Thiện, ngươi nói sao? Có thể nhìn nàng cái kia sợ hãi ánh mắt, nàng thật lại không đành lòng đối với nàng hữu tình tự tính khí nhẫn nại dùng lời nhỏ nhẹ hỏi nàng, ngươi tìm ta có chuyện gì không? Nữ thần ôn nhu như thế, chắc là không có tức giận. Cố niệm dai lập tức lại sung sướng lên, nhưng nàng cũng biết miêu yêu thời gian quý báu, nàng lập tức vào vào chủ đề, chính là lần trước ta nói giới thiệu cho ngươi cậu nhỏ ta ngươi còn nhớ chứ, cậu nhỏ ta đồng ý cùng ngươi gặp mặt. Cái gì? Thường lâm hắn còn đồng ý? Lâm ý thiện không thể tin trởn mắt nhìn trởn mắt. Nàng không tin đánh chết nàng đều sẽ không tin tống thường lâm sẽ đối với một cách theo chưa có tiếp xúc qua nữ nhân cảm thấy hứng thú bất quá cũng không loại bỏ hắn vì qua loa lấy lệ cố niệm dai miễn cưỡng đáp ứng. Dù sao hắn đối với cố niệm dai cầu gì được đó. Xem ra nàng phải cự tuyệt rõ ràng một chút. Lâm ý thiện suy nghĩ cong môi mỉm cười đối với cố niệm dai nói. Tiểu khả ái ta công tác rất bận rộn Không có thời gian nói yêu thương trước mắt thật sự chưa từng nghĩ nói yêu thương. Nếu không phải là sợ cách này không che đẩy miệng ra hỏa đi ra ngoài nói lỡ miệng, nàng thật muốn trực tiếp nói cho nàng biết, nàng kết hôn rồi con lão công. Nhưng này nói một khi bị truyền đi đối với nàng ảnh hưởng sẽ lớn tới trình độ nào, nàng không cách nào tưởng tượng. Cú niệm giai nghe xong lâm ý thiển cách này cự tuyệt đơn thuần cho là nàng là công tác quá bận rộn. Không lo nổi nói yêu thương, cậu nhỏ ta không phải là cách loại này dính người người, hắn lớn lên có thể đẹp trai, người cũng cực tốt." Nàng một mặt thành khẩn nhìn lấy Lâm Ý Thiền, "Không tin ta cho ngươi nhìn hình của hắn." Nói lấy, nàng cuống cuồng theo trong túi sách lật lấy điện thoại ra, mở ra album, hình nhỏ mảnh thời điểm, Lâm Ý Thiền liếc một cái, có chút kinh ngạc. Tất cả đều là tấm thường Lâm ảnh chụp. Hơn nữa còn là bất đồng quần áo, bất đồng địa phương chụp. Nàng đây là đặc biệt mà đao lót qua tới cùng với nàng, ra mắt, sao? Cố niệm sai cho lâm ý thiển từng tờ từng tờ lật lên tấm thường lâm ảnh chụp. Thật sự tùy tiện một tấm đều rất đẹp trai. Bất quá coi như là ảnh chụp đều có thể nhìn ra trong mắt của hắn buồn, vô luận là cười, vẫn là mặt không biểu tình cái kia một cỗ buồn theo nàng biết hắn ngày thứ nhất lên thì có. Cố niệm sai vừa lật còn vừa không quên cùng lâm ý thiện khen tống thường lâm. Hắn là trên đời này đối với ta người tốt nhất. Nữ thần ngươi cũng là ta thích nhất nữ sinh cho nên ta muốn để cho các ngươi ở chung một chỗ. Nhiều đơn thuần, nhiều hiền lành. Đem người mình thích giới thiệu cho cõi đời này nàng nhận thức vì người tốt nhất. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả Vi Dương Thực hiện Huyết công Tử. Chuyện được chia sẻ tại website od.org Chương 279 Anh ta rất vụn hộ ta làm cái này Nếu như nàng không phải là lâm ý thiện Trong nội tâm nàng không có cú niệm thâm Có lẽ nàng thật sự sẽ bị nha đầu này Phần này chân thành cho cảm động đến Lâm Ý thiền không có lại xem hình tầm mắt rời đến trên mặt của cố niệm sai, nhắc tới tống thường lâm thời điểm ánh mắt của nàng luôn là như vậy ôn nón. Trên mặt luôn là treo phát ra từ nội tâm cười. Cố niệm sai còn không có chú ý tới Lâm Ý thiền đã không nhìn nữa hình, lật tới cuối cùng, nàng đều quên là lật cho Lâm Ý thiền nhìn chính mình từng tờ từng tờ thưởng thức. nha đầu này chẳng lẽ có yêu cậu tâm tình đi? Lâm ý tiện cao mày im lặng nhìn chằm chằm cố niệm dai nhìn một hồi, thấy nàng còn không có cần dừng lại thưởng thức ý tứ, nàng dứt khoát mở miệng cắt đứt nàng, ngươi không cần lên học sao. Một cái vấn đề, dễ như trở bàn tay rời đi sự chú ý của cố niệm dai. Nàng khóa lại màn hình điện thoại di động, cắn răng giận dữ nói. Bị chúng ta tên cầm thú kia một dạng truyền thụ cho khí trở về, ta nói ta không muốn học luật pháp. Hắn không nên ép ta học, còn nói cái gì ta thứ người như vậy đầu đơn giản, không học một chút kiến thức luật pháp, tương lai sẽ phạm pháp. Nhắc tới chuyện này nàng liền giận không chỗ phát tiết. Lâm ý viện thở một hơi, nói tiếp. Thần con mia nó phạm pháp nha, ta có tiền có thế, sẽ không trộm sẽ không cướp, lại không ham muốn nam sắc, bình thường ta giết chết một con kiến đều rất ái náy, ta người thiện lương như vậy có thể phạm pháp gì. Lâm Ý Thiền Nàng bỗng nhiên đối với vị kia giáo sư nổi lên lòng hiếu kỳ Nhất định là Đăng Ở trong trường học thường xuyên chú ý cố niệm dai đồng học Mới có thể hiểu rõ nàng như vậy đi Nàng sớm liền cảm thấy nha đầu này nên học một chút cơ bản kiến thức luật pháp cùng tình thương rồi Nàng nhìn một chút cố niệm dai cái kia tức giận khó sàn bộ dáng Hỏi Vậy ngươi dự định không đi trường học sao? hắn rất nhanh liền sẽ gọi điện thoại gọi ta trên mặt cố niệm sai tâm tình đột nhiên biến mất hất cằm lên nhếch miệng lên một vệt tự tin cười vô cùng ngạo kiều lâm ý thiển nàng làm sao có loại hai người gây gổ cảm giác nữ thần ngày khác chúng ta hẹn cái thời gian để cho ngươi cùng cậu nhỏ ta thấy một mặt có được hay không cố niệm sai bỗng nhiên lại trở lại cậu nhỏ chủ đề lên chỉ thấy một mặt Nếu như các ngươi đều cảm thấy với nhau không thích hợp, ta liền không bắt buộc rồi. Lâm Ý Thiển rất muốn nói, làm fan liền cẩn thận làm fan chuyên nghiệp một chút. Còn làm cái gì đi làm thêm bà Mai. Cố niệm dai vẫn còn đang. Tại lại nhảy nói lấy, ta cùng anh ta đều cảm thấy ngươi rất thích hợp cậu nhỏ ta, anh ta người kia ánh mắt rất cao rất cao, đều cảm thấy nữ thần ngươi đặc biệt bổng. Tìm mợ là chúng ta chung nhau trách nhiệm. Lâm ý thiển bên tai vọng về lên ngày đó nghe lén được từ trong miệng cố niệm thâm lời nói ra. Nàng câu môi ý vì sâu xa nở nụ cười, thật sao? Tên kia một lòng phải cho tống thường lâm làm mai mối nguyên nhân là cái gì? Cố niệm dai con gà con mổ ăn gật đầu là thực sự chính xác trăm phần trăm, anh ta rất ủng hộ ta làm cái này môi giới. Lâm Ý Thiện nhìn bộ dạng cố niệm dai nhìn qua không giống như là đang nói dối, mà cố niệm thâm ngày đó cũng đích xác là đã nói như vậy. Nàng không nhịn được hỏi. Hắn tại sao ủng hộ? Cố niệm dai không chút do dự trả lời, dĩ nhiên là sợ cậu nhỏ ta độc thân chỉ dâu ta có cơ hội cho hắn tắm sừng. Lâm Ý Thiện, là nàng xú nha đầu này vô căn cứ đoán đi. Ngày này trò chuyện tiếp nữa nàng không dám hứa chắc chính mình có thể hay không bại lộ. phải mau đem nha đầu này cho đuổi đi, ta còn rất nhiều việc cần hoàn thành, muốn đi. nàng khẽ mỉm cười, xoay người hướng nàng xe bên kia đi.